Với văn văn Nghĩa là văn xuôi và văn vần. văn Văn văn tức là thơ Thơ chỉ hay khi có văn có điệu Muốn chế kiểu nào thì chế Nhưng hễ mà không có văn có điệu Thì không thể nào gọi là thơ được Cả ba người kia đồng ý ngay Theo thói quen của họ từ trước đến nay Là chưa bao giờ có ý kiến trái ngược với anh Long Giấy nhà của chú tôi hình chữ em Tầng số phòng cho thuê gồm đến hơn 10 căn cả đều hướng mặt vào khoảng sân xi măng khá rộng và xài chung một cái giếng ở cuối sân. Đêm đêm khi Anh Long và ba người bạn ra tắm là lúc mà đa số mọi nhà đều đã khép cửa kín mít, không còn ai ra bốc nước nữa. Phần lớn họ là dân lao động cho nên ai cũng tỏ ra nể trọng và dễ dãi đối với những cậu học trò miệt mài đèn sách. Nhóm Anh Long có làm ồn một chút cũng chẳng ai nỡ lên tiếng trách. Ngày thì càng gần Anh Long và bạn bè càng thức khuya Có đêm tôi đã chợp mắt thiếp đi một lúc, giật mình tỉnh dậy vẫn thấy phòng bên cạnh còn sáng và tiếng đập mõi vẫn thỉnh thoảng vọng sang. Tôi rón rén ra đầu nhà đi theo, ngang qua phòng anh Long, liếc mắt trông vào, nhìn thoáng bốn khuôn mặt đăm chiêu tư lự bên mấy ngọn đèn vạm nhỏ. Tôi chợt mong cho mình trắng lớn để cùng đứng vào hàng ngũ những người siêng năng xách đèn nghiêng lòng. Bà Tư ở gian bên cạnh nấu cơm tháng cho chúng tôi, có cô cô gái 16 tuổi rất xinh đẹp. Ngày hai buổi bữa trưa bữa tối, tôi thường thấy cô lấp lánh nhìn anh Lâm cảm phục, nhưng tôi chắc cô không dám có cao vọng, nâng khăn sửa túi cho anh lắm, bởi anh sắp trở thành ông tú. Cả ba tư mẹ cô dường như cũng biết con gái mình tuy có chút nhan sắc nhưng hoàn cảnh mẹ quá con cô lại thuộc giới bình dân lao động, nên bà chẳng dám khuyến khích con.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 Tôi thấy anh Long và cả ba người bạn cùng ngẩn lên chấu mắt nhìn cô vì lần đầu tiên thấy cô khác hẳn mọi ngày không còn cái hình ảnh lam lũ như khi múc nước ở bờ diễn hoặc từ bếp bưng mâm cơm đặt lên bàn mời họ ăn. Cô bé lọ lem hôm nay đã biết dạng để trở thành một thiếu nữ mỹ mèo đem chút màu hồng đến cho bốn chàng thư sinh suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Cô đứng ở cửa, hai bàn tay đan vào nhau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 cũng quăng cây bút xuống bàn và tinh nghịch hỏi: "Sao cô không dụ anh em chúng tôi mà lại chỉ dụ có mình thằng Tòng?" Chức câu hỏi chọc ghẹo ấy cô chỉ không hề nao. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net